Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước của Quỷ Dẫn Lộ chúng ta đã thấy rằng uh, cuối cùng Long cũng đã nhìn ra được cái chân tướng việc uh, vợ mình và Tài Cóc. Và vì uh, trước đó đã không tin lời vợ vì đã quá mù quáng cho nên là Long đã gián tiếp, mà có thể nói là trực tiếp giết chết vợ mình cho đến khi nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn. Và Long đã quyết định là đi theo đại ca Ngọc Hoàng Để Hồng tìm ngày trả thù tài cốc Nhưng xã hội đen luôn luôn là như vậy Thậm chí người ta không thể nào tin được chính người sát bên nách mình Đại ca Ngọc Hoàng dường như cũng có những toàn tính riêng Và chúng ta sẽ cùng xem xem là Long cùng với anh Bạc sẽ như thế nào Giới xã hội đen này nó sẽ còn như thế nào Để đến nỗi sau này xuất hiện trở thành một ông trùm long chín ngón Nắm giữ thế giới ngầm của thành phố khủng khiếp Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huỳnh Duy Để đọc các tác phẩm khác Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 3 tập cuối của Quỷ Dẫn Lộ bên này, tài cọc vẫn không hay biết gì, mà thản nhiên ôm ấp một con đảo xinh đẹp. khi hắn còn đang say mê tận hưởng khoái lạc thì ở ngoài kia, trong những con đường tăm tối, vắng lặng, đám đàn em của hắn đang từng tên từng tên một ngã xuống. từ những quán bar, quán karaoke cho đến những địa điểm tụ tập đánh bạc đều bị sơn bạc, quy vào long chín ngón đập nát, cho đến khi một thằng xô cửa chạy vào. Bộ dáng hớt hải nhìn Tài Cóc. Anh Tài! Anh Tài! Bằng Ngọc Hoàng, thằng Long và cả Sơn Bạc, chúng nó kéo người qua rồi. Đồng lắm anh ơi! Chúng nó... chúng nó đang đập nát hết địa bàn của mình rồi. Anh Tài! Tài Cóc vừa nghe thì ngồi bật dậy. Ánh mắt Long lên sòng sọc, ném cái cốc rượu ở trên tay xuống. Cái gì? Thằng chó Long và cả thằng Sơn Bạc sao? Nó... nó lại dám quay lại cắn tao à? Được, để tao, tao đích thân tiễn chúng nó về Tây Thiên. Mại nó chứ, chúng mày theo tao. Rất nhanh, Tài Cóc và băng của Ngọc Hoàng đã chạm mặt nhau. Tài Cóc là ai chứ? Là một tên răng hồ cộm cán, lớn lên bằng những trận đâm chém. Bản lĩnh là thứ không phải chỉ để trưng Vừa nhìn đám Ngọc Hoàng, Tài Cóc lập tức vung dao, múa tiếp mà lao tới. Những nhát dao chém lìa lịa, mạnh mẽ đến mức Người ta có đỡ được thì cũng phải khuỵu xuống. Càng đánh tài cóc càng hăng càng đen cuồng. Bây giờ tài cóc giống như là một con sói đầu đàn dẫn theo bầy sói của mình, hung giữ cấu xé bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Băng Ngọc Hoàng dần dần bị ép lôi, tụm lại một chỗ. Tài cóc nhìn nét mặt sợ hãi của đối thủ thì cười sẵn sặc, giữ giữ con dao bầu trong tay. <cười> Mẹ Mà chúng mày! định qua úp sọt bố mẹ à hả thằng nào thằng nào bộ đủ bản lĩnh thì tới đây đến đây mà ăn tài cốc đây chủ mày tới đây tới đây xem nào cả đám mấy chục người của băng ngọc hoàng nghe tài cốc quát cộng với bộ dáng hung thần ác sát kia thì sợ đến xanh cả mặt nhưng đúng lúc ấy giọng nói vang lên từ đằng sau ba bóng dáng dần dần xuất hiện tài cốc mày ô nào quá đó Không ai khác chính là Long Hai bên còn có Sơn Bạc Và cả thằng Quy đi cùng Cả ba vừa xuất hiện Lập tức chiến trường trở nên lạnh lẽo Không gian như bị luồng sát khí dày đặc Bao phủ Tài cóc vừa nhìn thấy Long Thì nhếch mép <cười> Tao tưởng là ai Hóa ra chỉ là con chó hoang Định quay lại cắn chỗ Sao Lần trước, mày xít chết, mà vẫn còn chưa biết sợ à? Sợ? Thằng Long này chưa bao giờ biết sợ. Nếu như mày muốn chết một cách nhẹ nhàng thanh thản, thì làm theo lời tao. Một là giao trợ mới, châu Lão Ngọc Hoàng. Hai là tự trói tay đi theo tao. Mày chọn đi. ai kìa kìa kìa, kìa kìa kìa kìa kìa chú Long... Chú làm, chú làm anh sợ quá cơ <cười> Chú về chú nói với Lão Ngọc Hoàng rằng Đừng muốn những gì Lão không thể cho Và Tao khuyên Lão ấy một câu Đừng nên nuôi Cái loại chó hoàng như mày À bà, mà, Tao quên hỏi này Thế con vợ mày nó sao rồi Lâu nay tao không qua bên đấy <cười> Chắc nó nhớ tao lắm Thằng chó Mày cầm mồm lại Để tao lấy đầu mày Về tế mộ vợ tao Nói dứt lời Long chín ngón rút ra đôi dao mới Sáng loáng mà lao tới Hai bên không ai bảo ai Lập tức lao vào đâm chém dữ dội Những tiếng la hét cùng với âm thanh chát chúa Của kim loại vang lên Trong tháng chốc Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những bông hoa máu lóe lên bắn tung tóe khắp nơi. Thậm chí có chỗ đã động lại thành từng vũng đỏ lòm lòm trông đến giận người. long không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Mà chỉ chăm chăm hướng về phía tài cóc. Khi đã đến khoảng cách đủ gần thì lao vọt tới bất chấp. Hướng mũi dao về ít hầu của tài cóc. Tài cóc nghiêng người tuy né được đường dao hiểm độc ấy. Nhưng cũng phải thoáng giật mình vì sự lạnh lẽo của sát khí từ lưỡi dao tỏa ra. Tài cóc giết lên một tiếng, đoạn cũng vung con dao bầu chém trả. Long chín ngón đã có kinh nghiệm từ lần trước, biết lực đạo từ lưỡi dao này rất lớn, cho nên không trực diện đối đầu. Hắn co chân lùi lại. Bây giờ trong giây phút ấy, tài cóc thuận thế, xoay người, đạp thẳng vào ngực của long chín ngón, khiến cho hắn ngã nhào. Tài cóc một phen cười sẵn sạc hà hê. <cười> Có thở bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Chú không phải đối thủ của tao đâu. Chú không thể nào là đối thủ của tao. Chú chịu chết đi. Chú chịu chết đi xem nào. Tài cóc nhảy trồm lên. Toàn vùng dao chém xuống. Thì từ đâu sơn bạc. Lao tới. Tùng cước song phi đập băng tài cóc ra xa. Sau đó nhanh như chớp. Sơn Bạc lại trồm đến Dùng quyền pháp tấn công rồn rập Tài cóc tay cầm dao bầu Về tốc độ không thể nào nhanh được bằng Sơn Bạc Cộng thêm Sơn Bạc là kẻ rất khôn khéo Áp sát và tấn công Tài cóc và chặt vật né tránh Sơn Bạc Sao mày lại phản tao Tao có đối xử tại với mày đâu <cười> Cái loại cận bá như mày Không xứng làm anh em với tao Lòng Còn chờ gì nữa Kết liệu ăn đi Long bạc nghe, Long chín ngón nghe Sơn bạc gọi, thì thoáng chần chừ, bởi vì hắn muốn đích thân chém chết tài Cóc, chứ không nhỏ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Sơn bạc cũng hiểu ý mà quát: đổ ngu, bắt sống nó, rồi mày muốn làm gì thì làm. Long chín ngón thấy Sơn bạc nói đúng, không dò dự nữa mà trồm tới. Một người dùng song đao, một người dùng quyền cước, luân xa mà tấn công tài Cóc. Tài cóc cho dù là võ nghệ đầy mình Nhưng bây giờ đang đối mặt với hai cao thủ Phối hợp tấn công Nhanh chóng cũng bị ép cho phải thoái lui Bấy giờ mới nhìn lại đám đàn em của mình Đã có không ít đứa phải nằm rũ xuống bất động Còn có đứa thì thậm chí bỏ chạy tứ phía Thấy tình thế không ổn Tài cóc tính quay đầu bỏ chạy Hắn quét ngang dao bầu Nhân lúc Sơn Bạc và Long Chí Ngón lùi lại Thì cũng lập tức quay đầu thối lui Ấy nhưng đâu có dễ như vậy Ngay lúc Tài Cóc quay người lại Thì thằng Quy từ đâu Nhảy sổ lên tung cước Đá thẳng vào lòng ngực của Tài Cóc Hắn bật ngã lăn ra đằng sau Lòng chín ngón cũng nhanh như chớp lao tới Cắt một đường ngọt lịm vào cổ tay của Tài Cóc Tài Cóc bị trúng đòn Tựa như là đứt gân Máu phun ra Con dao bầu trên tay rơi xuống Lòng chín ngón còn tiện tay Đâm tiếp mũi dao vào bắp đùi của tài cóc Hủy đi cái chân để không cho lão chạy Đoạn tung cước đá một cú thật mạnh vào mạng sườn Tài cóc dính chiêu lên hoàn ấy Thì đau đớn Đưa cánh tay đầy máu ôm ngực mà nhăn nhó Đám đàn em thân tín còn sót lại Của băng tài cóc Thấy đại ca bị hạ Thì cũng kinh hãi chạy tứ tán Cứ như vậy Trong phút chốc chiến trường trở nên yên ắng Để lại một màn đêm Tịch mịch Nhưng đâu đó trong không khí phản phất Mùi tử khí và máu tanh Làm cho người ta phải lợn giọng Chỉ trong một đêm Băng của tài cốc đã từng làm mưa làm gió Một thời đã hoàn toàn bị xóa sổ ở thành phố Chính thức mở ra một thời đại mới Trong giới giang hồ Thời đại mà Lão Ngọc Hoàng lên ngôi Với những tay chân đắc lực Đúng như lời hứa Lão Ngọc Hoàng giao cho Long chín ngón Toàn quyền xử lý tài cóc Bây giờ ở trong khu nghĩa địa vắng lặng Có ba bóng người Dưới ánh trăng mở nhà Chỉ thấy một người bị bắt Phải quỳ gối trước một nấm mộ Đất còn chưa xanh cỏ Long chín ngón sau khi bắt tài cóc quỳ gối Tế tội trước mộ vợ Mới lấy ra một bó nhang Chậm rãi đốt lên Tắm xuống trước mộ Rồi khấn vái Mình ơi Mình ở trên cao hãy nhìn xuống mà xem Anh mang ai tới đây? Cuối cùng thì Thằng chó này Nó cũng phải đến mà quỳ xuống tạ tội trước mộ của mình rồi Anh sẽ bắt nó Bắt nó phải trả giá Trước tất cả những gì nó đã làm với em Và con Em cũng muốn như vậy phải không? Em cũng muốn như vậy mà phải không? Tài cóc mặt mày đã bị đánh cho bầm dập Tay chân bị trói nghiến lại Ấy thế nhưng Nó biết đằng nào cũng chết. Nó ngóc cổ lên mà mỉa mai. <cười> Đàn tội à. <cười> Thế thì để tao xuống. Làm thêm vài hiệp với con đĩa đây. Sơn Bạc đứng ở bên cạnh. Nghe Tài Cóc nói như vậy. Ném điếu thuốc ở trên tay. Rồi co chân đập thẳng vào mồm Tài Cóc cú đạp mạnh đến mức tài cóc Gãy văng mấy cái răng ra Máu me từ miệng trào xuống Sơn bạc thấy long chín ngón cứ đứng tần ngần Mới tiến lên vỗ vai Mày định làm gì với thằng chó này Chỉ bằng để ta một nhát dao Đẩm chết mẹ nó luôn Lòng chín ngón vẫn cứ im lặng Chậm rãi Đi đến gốc cây me ở gần đó Hắn lấy chín ngón tay Mang theo mấy cái lốp xe quay lại, ném xuống trước mặt của Tài cốc. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Tài Cóc, một thằng chó như mày thì làm sao có thể chết một cách nhẹ nhàng. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Long chín ngón vừa dứt câu, ánh mắt của hắn đanh lại. Đôi con người lạnh lùng tỏa ra sát khí, ghê người. Cái thứ ánh mắt dường như chỉ có ở loài ma quỷ. Lòng chín ngón chồng từng cái lốp xe vào người của tài cốc Một cái, hai cái, ba cái. Tài cốc vốn đang bị trói gô lại. Nay lại phải đeo thêm ba cái lốp xe, khiến cho hắn càng thêm gỏ bó. Hắn cố vùng vẫy, miệng rít lên. Thằng chó, thằng chó, mày định làm gì? Mày, mày có ngon gì thả tao ra, rồi đâm chém một trận. Đồ hẹn, thằng chó. Mày cũng có tư cách chửi người khác hèn hạ sao? Mày nhìn lại mày đi. Mày có xứng đáng không? Hay mày mới là thằng chó tiểu nhân? Nói dứt câu, Long Chín Ngón chậm rãi móc ra một cái bật lửa, Nheo nhéo mắt nhìn cái bật lửa, Rồi tiến về hướng của Tài Cóc. Vẻ mặt của Long Chín Ngón lúc này vặn vẹp đáng sợ. Tài Cóc lúc này mới cảm thấy run dày. Vốn là đại ca tàn bạo một thời, không hề kinh hãi bất kỳ đối thủ nào trong những trận sinh tử. ấy thế nhưng khi phải đối mặt với cái chết cận kề, ai mà chả sợ. Hắn bắt đầu vùng vẫy dữ dội, giọng nói cũng đã lắp bắp. Không, mày, mày, mày định làm gì? Mày định làm gì? Không, không. Lòng chín ngón vẫn cứ tiến tới, mỗi một bước chân. Hắn lại dùng cái ngón tay bật bật Cái zippo xoèn xoèn Những tia lửa đánh ra lóe lên rồi vụt tắt Cho đến khi Long Chín ngón dừng bước chân cuối cùng Thì ngọn lửa mới được thắp sáng Trong đêm đen ngọn lửa phát ra từ cái zippo tuy nhỏ bé Nhưng cảm giác nó sáng chói, Sáng đến muốn chọc mù cả mắt của tài cóc Ngọn lửa của thù hận Ngọn lửa của sự thương tiếc Người vợ đã bị hại chết. Lòng chín ngón châm lửa vào những chiếc lốp xe trên người của tài cóc. Ngọn lửa dần dần lớn dần như bùng lên sự uất hận. Kèm theo đó là những tiếng gào thét của tài cóc. Ngọn lửa từ chiếc lốp xe âm ỉ cháy. Ngọn lửa không lớn nhưng dài dặn. Tưởng chừng như vô tận. Ngọn lửa đỏ rực chậm rãi thiêu đốt. Bắn bén lên lòng ngực của Tài Cóc Khiến cho Tài Cóc phải chịu đau đớn thống khổ Bên dưới chân Bị những mũ cao su nhỏ xuống Tràn qua làn da Đốt cháy khét lèn lẹt Sơn Bạc đứng bên cạnh Chứng kiến cảnh khủng khiếp ấy Thì cũng thoáng gai người Thậm chí Sơn Bạc còn không dám tưởng tượng Về nỗi đau đớn Mà Tài Cóc đang phải gánh chịu lúc này Những cơn đau đớn không chỉ dừng ở mức độ khủng khiếp, mà nó còn kéo dài như vô tận, khiến cho mài mòn cả tinh thần của người ta đi. Long chín ngón đột nhiên cười lớn, tai cóc càng gào thét thì long chín ngón lại càng cười, cười như điên như dại. <cười> mình ơi, mình có thấy không? Nó đang gào thét. Nó đang phải gào thét lên vì đau đớn kìa. <cười> Anh để cho nó biết thế nào là đau đớn. Để cho nó phải trả giá vì những gì nó đã gây ra cho mình. Mẹ ơi. <cười> Ngọn lửa từ những chiếc lốp xe cứ dần dần, thiêu cháy hết lớp quần áo của tài cóc rồi đốt đến da thịt. Những tiếng lốp bốp lốp bốp li ti của lớp da bị thiêu cháy vang lên giận người. Sau đó là cái thứ mùi khét lèn lẹt ngai ngái của da thịt cháy tỏa ra. Lớp da cứng đơ lại nứt toát, lộ ra những thớ thịt đỏ, gần gốc. Tài cóc bây giờ vẫn chưa chết Hắn phải gồng mình chịu đựng cơn đau đớn rúm gió Thế nhưng bây giờ cho dù là có đau thì cũng chẳng thể nào gào thét được nữa Bởi cổ họng của tài cóc đã nứt toát Thậm chí phần cuống họng đã lòi cả da trắng rã Hắn chỉ có thể díp lên những tiếng yếu ớt Mà chẳng ai có thể nghe được Cho đến cuối cùng tài cóc gục xuống bất động Ngọn lửa từ từ chậm rãi nhốt chừng thân xác của hắn Cho đến khi ngọn lửa tắt cũng là lúc tia nắng của ngày mới xuất hiện Vạn vật được ánh bình minh hồi sinh Sau một đêm dài kinh hãi Tài cóc cuối cùng đã phải đền tội. Vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Không còn một dấu vết. Có chăng thứ hắn để lại chỉ là những mặt báo. Đưa tin về cái chết của một ông trùm Người dân phát hiện ra một cái xác bị thiêu chết trong bộ dáng quỳ gục ở trong nghĩa địa. Cho đến khi ai ai cũng biết cái xác ấy là Tài cóc. Là một tên giang hồ cụm cán. Thì người ta chẳng hề mảy may thương hại. Thậm chí. Có người còn nhếch mép mà cười Đáng đời Cho một tên sống ngoài vòng pháp luật Làm ác Sáng ngày hôm sau Khi cả băng Ngọc Hoàng đang ăn mừng chiến thắng Ai nấy đang hò reo Thả mình vào những cuộc vui chơi thác loạn Lúc ấy ở một góc phố vắng Sơn Bạc lững thẫn đi bộ một mình Đoạn đưa tay vào trong tối Móc ra một gói thuốc Mò mẫm mãi mà không thấy cái bật lửa đâu Sơn Bạc mới quay đầu nhìn lại xung quanh Rồi đi về hướng một người Đang đứng ở trên đường Nhìn chăm chăm người đàn ông nọ Đoạn Sơn Bạc cất tiếng À anh Anh có bật lửa không Anh cho tôi mượn một lát Người đàn ông nheo nheo mắt nhìn Sơn Bạc Rồi dơ ra cái bật lửa Sơn Bạc cầm lấy Châm một điếu thuốc, giết một hơi dài, đoạn nói như lầm bẩm, Dòng ăn cọc, rồi về trời. Trời thành vua. Xong câu ấy, Sơn Bạc lại đổi giọng lại bình thường, cười cười nói nói, cảm ơn người đàn ông bán hàng. Rồi lập tức rời đi, biến mất trong đêm. Một tuần sau, vì lập được công lớn cho nên Long chín ngón và Sơn Bạc muốn nghỉ ngơi một thời gian, rồi mới quay lại băng lão ngọc hoàng cũng vui vẻ, lão vẫn chưa hề biết tin tưởng vào hai người bọn họ, chỉ là bây giờ hai người vẫn còn giá trị để lợi dụng. lão thừa hiểu nếu như băng của lão mà có thêm sơn bạc và long thì tất cả mọi thứ sẽ cực kỳ dễ giải quyết, cho nên lão tỏ ra mềm mỏng để lấy lòng cả hai. long chín ngón và sơn bạc sau thời gian nghỉ ngơi thì cũng quyết định Chính thức gia nhập vào băng Ngọc Hoàng. Cả hai đều biết mưu mô xảo quyệt của lão Ngọc Hoàng. Thậm chí còn đáng sợ hơn tài cóc rất nhiều. Thế nhưng bây giờ họ cũng chẳng biết đi đâu. Chẳng biết làm gì. Long chín ngón thì đã mất vợ. Cha mẹ ở nhà cũng đã mất cả. Chỉ còn lại một mình hắn cô độc. Nhưng nhờ có thế mà Long nhận ra một sự thật. Nếu như gã không có sức mạnh. Không có địa vị thì không bao giờ bảo vệ được những người thân yêu bên cạnh mình. Chính vì thế, Long Chín Ngón đã âm thầm quyết định sẽ dẫm đạp lên tất cả và đi lên, đứng trên đầu tất cả thì mới có thể giữ được mọi thứ trong tay. Về phía Sơn Bạc, hắn cũng ngỏ lời muốn đi theo Long Chín Ngón để đúng lời thề anh em sống chết coi nhau, nhưng thực chất Sơn Bạc cũng đang có những mục đích của riêng mình. Chỉ có điều mục đích ấy, gã vẫn luôn giấu kín trong lòng, không ai có thể biết được. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Bộ ba, Long, Sơn, Quy thay nhau dọn dẹp hết tất cả tàn dư băng đảng của tài cóc và cả những băng đảng khác. Giúp Lão Ngọc Hoàng chính thức bước lên vị trí Long đầu của giới xã hội đen. Một tay lão nắm hết tất cả thành phố. Công việc làm ăn trong các lĩnh vực ngầm không ngừng phát triển Dường như Lão Ngọc Hoàng có cái túi không đánh Cho dù đã có rất rất nhiều tiền từ những thương vụ làm ăn bất hợp pháp Như buôn bán bất động sản, du lịch, kinh doanh, bảo kê Thậm chí là môi giới xây dựng Lão vẫn muốn tham gia vào những công việc trắng trợn Bị cấm đặc biệt như buôn lậu ngà voi, buôn lậu đồ cổ Buôn lậu trang sức, buôn lậu vũ khí Và thậm chí cả buôn ma túy Thế lực của Ngọc Hoàng Giới sự trợ giúp của bộ ba quy Sơn Long Càng ngày càng lớn mạnh Thậm chí đã bắt đầu vươn rộng ra cả bên ngoài, nhiều thành phố khác, khiến cho người ta kinh sợ. Lúc này, Lão Ngọc Hoàng đang ngồi chơi đùa với đứa con gái mới lên mời của mình, thì một thằng đàn em từ xa chạy đến. Lão trợn mắt, quát khẽ, nhưng không muốn để cho con gái nhỏ nghe thấy. Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi. Khi mà tao đang chơi với con, thì không được làm phiền cơ mà. À, nhưng mà, nhưng mà thằng đàn em lắp bắp à, thưa anh à, cái cái cái chuyện này nó nó nó nó nó quan trọng lắm anh ơi lão ngọc hoàng ra tay dơ hiệu cho thằng kia im miệng rồi quay lại phía đứa con gái nhỏ thấy con bé vẫn cứ vô tư đùa nghịch với chú chó nói đi có chuyện gì anh ơi chuyện chuyến hàng chuyến hàng ở bên bên campuchia đến biên giới bị tóm rồi ạ Tại gì? Lão Ngọc hoàng vừa nghe đàn em nói thì tức giận đứng phát dậy, nét mặt trở nên vặn vẹo, hàm răng nghiến kén két mà gằn giọng. Sao lại có chuyện đó? Thằng sơn bạc và thằng long đồng. Thằng đàn em run như cầy sấy. Anh ơi, hiện tại vẫn vẫn chưa có tin tức gì ở bên phía công công an. Có khi là hai thằng đấy chạy thoát, nhưng mà nhưng mà vẫn bị bao vây ở biên giới, Chưa ra được. Cơn giận của Ngọc Hoàng dường như bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Vì có đứa con gái ở đây, Lão vẫn cố gắng kiềm chế. Chỉ khẽ nắm chặt tay, đấm mạnh vào gốc cây okay bên cạnh, đôi mắt của Lão Long lên sòng sòng. Một hồi lâu sau, khi bà giúp việc bế con bé đi vào nhà, Lão mới lập tức móc điện thoại, bấm một dãy số. Alo, tại sao lại như vậy? Anh đã nói là anh dọn đường cho hàng của tôi qua rồi cơ mà. Sao bây giờ lại nằm trong kho của bên phòng là sao? Anh có biết cái số hàng đấy, nó lớn chữ thế nào không? Đầu dây bên kia, giọng nói vọng lại. Chuyện đó tôi mới phải hỏi anh đây. Tại sao anh lại để thông tin lọt ra ngoài như vậy? Hả? Anh có biết là suýt trước nữa làm liên lụy đến tôi không? Lo mà xử lý việc trong nhà của mình đi. Thời gian tới lặn cho kỹ vào, đừng có mà ngóc đầu lên. Nếu không thì có mà đến quan công sống dạy cũng không cứu được anh đâu. Thầy gì? Anh anh nói cái gì? Alo? Alo? Alo? Lão Ngọc Hoàng nói như quát vào điện thoại, nhưng bên kia đã tắt máy từ bao giờ. Chỉ còn lại là những tiếng tút tút khô khốc. Cúp máy, lão bấm số gọi cho long chín ngón, nhưng điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Cùng lúc ấy trong một hang đá chật hẹp ở biên giới. Sơn bạc và long chín ngón đang co rúm gió về cái lạnh ẩm ướt của khu rừng già. Long chín ngón lầu bầu trời Mẹ nó chứ Đang thuận lợi, Còn một đoạn nữa là xuống lên bãi rồi Thế mà biên phòng từ đâu ập đến suýt nữa thì Có mà bọt gông Đã vậy lại còn phải chui chui nhồi nhồi Ở cái hàng hôi hám này Thôi đi ông tướng ạ Không bị bắt là may lắm rồi Còn than vãn cái gì Cũng may là Tao thuộc dạng Thông thạo địa hình ở đây đó Không có mà toan mẹ mày Long chín ngón cẩn thận suy nghĩ lại Thì quả thật Là Sơn Bạc nói không sai Nếu như không có Sơn Bạc thì bây giờ cả hai đã bị bắt. Nhưng chậm như có tê điện xẹt qua đầu. Làm cho Long Chín Ngón khựng lại. Hắn bất giác cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Ngay trước khi công an ập đến. Thì Sơn Bạc đã lập tức kéo tay hắn bỏ chạy. Thậm chí là gã còn có thể lọt qua vòng vây công an bày bó. Tựa như là Sơn Bạc đã biết trước chuyện này. Long Chín Ngón cảm thấy khó hiểu. Bởi vì hắn biết. Trong mỗi một chuyến hàng Lão Ngọc Hoàng đều đã dọn đường sạch sẽ, rủi ro là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, Long vẫn không hỏi Sơn Bạc, cho rằng có thể là Sơn Bạc đã quá quen với công việc áp hàng, kinh nghiệm có thừa, hay cũng có thể chỉ là phía phản xạ của Sơn Bạc quá nhanh. Dù sao thì miễn là cả hai đã chạy thoát khỏi vòng vây, coi như là chuyến này gặp xôi. Cứ như thế, Sơn Bạc và Long chiếm ngón bị cơn mệt mỏi. Làm cho ngủ thiếp đi Đâu đó ngoài khu rừng âm u Những con thú ăn đêm Vẫn cứ miệt mài rình rập, Hay là những cái thứ ma rừng Ẩn hiện dưới những tán cây cổ thụ Để rồi thi thoảng Cất lên những âm thanh lạnh lẽo Hòa với nhịp của rừng già U minh, xương lạnh long chín ngón và sơn bạc cứ thế lẩn trốn ở trong rừng. Đến cả nửa tháng trời mới dám mò mặt ra. Cả hai bộ dáng đều xanh sao nhớt nhát bởi vì thiếu ăn lâu ngày. Lần mò tìm đường về thành phố. Ngọc Hoàng thấy cả hai quay về thì không những không mắng trở mà lại còn tỏ ra lo âu. Bọn mày sao rồi? Có bị thương ở đâu không? long chín ngón và sơn bạc đều cảm thấy lạ vì thái độ của Ngọc Hoàng. Đáng lẽ ra cả hai thằng sẽ bị trời rủa thậm tệ thậm chí còn bị đánh trong một trận vì đã mất hàng ấy thế nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với suy nghĩ của họ long thoáng bối rối trầm giọng đáp dạ thưa anh có công thì thưởng có tội thì phạt không cần phải như vậy với chúng tôi kìa sao chú lại nói thế ai đã là anh em thì phải quan tâm nhau là chuyện đương nhiên Anh em mới là quý, tiền bạc mất đi rồi, ta có thể làm lại. Hơn nữa, cũng đâu phải là lỗi của hai chú, lại còn khiến cho hai chú phải vất vả. <cười> Thân làm anh, thật sự là anh anh anh lắm. Long chín ngón lại lên tiếng, bắt đầu kể về những chuyện trong chuyến áp hàng vừa rồi. Qua lời kể của Long, mọi chuyện đều êm đẹp, không gặp chút khó khăn nào. Chỉ là đến phút cuối thì là bị tóm. Lão Ngọc Hoàng cao mày trầm tư suy nghĩ. Một hồi sau, lão liếc mắt nhìn Long Chín Ngón và Sơn Bạc. Lão là một con cáo già. Làm sao có thể dễ dàng tin lời của bất kỳ ai? Lão chỉ tin vào suy đoán và toàn tính của chính lão mà thôi. Tất cả những gì xảy ra cộng với những lời nói của người bí ẩn mấy ngày trước. Lão Ngọc Hoàng tin chắc là hiện tại trong băng của mình có nội gián. Chính nội gián đã báo tin và vút chót. Và có rất khả năng, kẻ nội gián ấy chính là một trong hai người trước mặt. Bởi lẽ trong đợt vây bắt, chỉ có Long và Sơn Bạc mới chạy thoát. Mọi việc vẫn chỉ tạm thời dừng ở mức độ suy đoán của Ngọc Hoàng. Lão không muốn tra hỏi, tránh bứt dây động rừng khiến cho đàn em náo loạn. Ngọc Hoàng cho tất cả đàn em, bao gồm cả Quy, Sơn Bạc và Long Chín Ngón rời đi để lại lão một mình ở trong căn phòng yên ắng, lão nâng ly rượu trên tay, khẽ nhấp một ngụm cay nồng, mỉm cười đắc ý lẩm bẩm: Để xem xem, lôi con chuột ra khỏi hang, thì phải dùng đến miếng mồi thật thơm. xem con chuột nhắt ấy hình hài, <cười> nó ra làm sao?" Để kế hoạch hoàn hảo nhất, Ngọc Hoàng đợi thêm vài tháng nữa cho mọi chuyện lắng xuống. Cũng là để cho tên gián điệp không nghi ngờ, rồi mới bắt đầu thả mồi. Ngọc Hoàng cho gọi từng người tới một, lần lượt là thằng Quy, Long Chín Ngón, và cuối cùng là Sơn Bạc. Lão nói là sẽ giao trách nhiệm cho họ tiếp tục áp tải một lô hàng lớn. Về phần thời gian thì hoàn toàn giống nhau, nhưng địa điểm thì lại khác. Và lão còn cẩn thận dặn dò. Là phải tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này Không được cho ai biết Kể cả là người trong băng Mục đích của Lão Ngọc Hoàng làm vậy Chỉ là muốn tìm ra tên nội gián Nếu như lô hàng của ai bị công an tóm kẻ đó chắc chắn chính là cớm ngầm Để khiến cho con chuột Phải rời khỏi hang Lão còn cẩn thận Chuẩn bị 3 lô hàng giả Số lượng mỗi lô lại cực kỳ lớn Lão tin chắc Nếu như là cớm chìm Không thể nào để cho số ma tuy ấy Lọt ra thị trường được Quả thật, tên nội gián đã thành công Dù biết Đây rất có thể chỉ là một cái bẫy Nhưng với số lượng hàng khủng khiếp như vậy Thì khẳng định là phải cần chỉ thị cấp trên Tại một con phố đông đúc Sơn Bạc đứng bên vệ đường Hút thuốc lá, có người đàn ông Đi xem máy bán kem, dừng lại hỏi À, anh trai ơi Ăn kem không? Trời nóng như thế này làm que kem cho nó mát hả anh? Sơn Bạc cười cười đoạn gật đầu Cho tao một ly đi Ly to to vào Cái loại màu trắng đó Câu nói tưởng chừng rất đối bình thường Nhưng khi qua tay người bán kem Thì lại khác hẳn Đấy là Sơn Bạc muốn nói Là xin một chỉ thị Lô hàng này rất lớn là ma túy Người bán kem cười thật tươi Múc một ly kem thật lớn Ờ Kem trắng làm từ sữa Ngọt và béo hơn các loại kem khác anh ơi Anh ăn chậm chậm thôi Chứ không cái này nó mau ngán lắm <cười> Mà tốt nhất là anh cứ liếm từ từ ấy Vậy mới ngon à, Của anh hết 10 ngàn anh ơi Câu nói của người bán kem Ý là án binh bất động Chậm rãi theo dõi tránh để lộ bản thân Nếu không sẽ nguy hiểm Sơn Bạc móc ra 10 ngàn trả Rồi gật đầu cười cười rời đi Sơn Bạc làm y lệnh Vẫn cứ thản nhiên Làm theo lời của Lão Ngọc Hoàng Nhưng có một điều khiến cho Sơn Bạc không thể ngờ rằng lỡ lúc gã vừa nhận hàng thì một đám cảnh sát đã ập đến. Sơn Bạc không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Sơn Bạc nhận ra nhóm cảnh sát này hình như không phải là cơ quan của mình cho nên quay đầu bỏ chạy thục mạng. Thật ra Sơn Bạc vốn là cảnh sát của một đội bí mật tận từ trên bộ. Nhiều người cũng không biết, thậm chí cơ quan của thành phố hoặc của cả tỉnh này cũng không biết về tung tích của Sơn Bạc. Nếu như không được thông báo trước, bọn họ vừa thấy Sơn Bạc bỏ chạy thì lập tức giáo giết đuổi theo, quyết liệt cho đến khi Sơn Bạc bị dồn vào chân tường. Cảnh sát đã dơ súng khống chế, gã mới dừng lại. Gã biết mình không thể bị vây bắt như thế, vội vàng nhìn đồng chí trước mặt mà khẩn khoản. Anh, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Tôi là người chìm, làm nhiệm vụ là quân xanh, anh không thể bắt tôi lúc này được. Nếu không tin, anh có thể xem thẻ của tôi ở trong tôi áo. Viên cảnh sát kia lúc đầu rất nghi ngờ, nhưng quả thật, người trong ngành, ai cũng biết là có rất nhiều đồng nghiệp đang nằm vùng ở các tổ chức tội phạm. Nếu chẳng may bị sơ xuất của bản thân mà có thể làm hỏng cả một chuyên án thì là sai lầm lớn. Cuối cùng, viên cảnh sát kia bắt Sơn Bạc quỷ xuống, hai tay ôm đầu để anh ta lục xoát. Đoạn, viên cảnh sát lấy ra được thẻ ngành, bây giờ mới buông súng, dịu giọng. À, à tôi, tôi xin lỗi. Đoạn, anh ta sắp xếp mọi thứ, bảo Sơn Bạc rời đi. Sơn Bạc nhìn nhớ ra chuyện gì, mới quay sang hỏi. Mà này, sao các anh mà biết lại đến đây? À, là, là có người gọi điện nặc danh đó. Xin lỗi, tôi tôi sẽ về báo lại với cấp trên Một hồi sau khi thấy viên cảnh sát kia Cầm súng Tiếp tục chạy về hướng khác Như không hề có chuyện gì xảy ra Sơn Bạc lặng lẽ đi về hướng ngược lại Vừa đi vừa câu mày suy nghĩ xem Rốt cục là ai đã gọi điện Để báo nặng danh Không lẽ ngoài mình ra Trong tổ chức của Ngọc Hoàng Còn có đồng nghiệp khác nằm vùng Điều đó là không thể Nếu như vậy thì nhất định là mình phải biết chứ Hay là trong đán đàn em của mình, lại có đứa muốn chơi mình. Nhưng chúng nó đâu có biết trước địa điểm giao hàng. Càng nghĩ, Sơn Bạc càng không thể hiểu nổi. Cùng lúc ấy, thằng Quy đã mang số hàng được giao về kho an toàn. Hắn nhìn vào cái đồng hồ trên tay rồi mỉm cười lầm bẩm: Hừm, giờ này chắc là mày người đã ngủ trong khám rồi. Sơn Bạc. Hóa ra mọi chuyện chính là do thằng Quy làm ra. Hắn tình cờ nghe lén được có trò chuyện của Lão Ngọc Hoàng và Sơn Bạc, cho nên muốn hãm hại Sơn. Từ ngày Long Chín Ngón và Sơn Bạc gia nhập bang hội, thì thằng Quy đã không ưa gì. Thời gian qua, hắn lại dần dần cảm thấy, đã ca Ngọc Hoàng càng ngày càng tin tưởng Sơn và Long Chín Ngón. Hơn chính bản thân mình, cho nên vị trí của mình bị lung lay. Vì vậy, thằng Quy luôn tìm đủ mọi cách để mà trừ khử Long và Sơn, đề phòng cho hậu họa sau này. Về phần Long Chín Ngón, cũng đã mang hàng trở về kho, không gặp một chút trở ngại nào. Cuối cùng thì Lão Ngọc Hoàng đang ngồi cùng Long Chín Ngón và Quy, khi thấy Sơn Bạc bước vào. Thằng Quy thấy Sơn Bạc trở về, thì thoáng giật mình, nhưng cũng mau trong đứng dậy. Lấy lại thái độ điềm tĩnh, thở ơ như không liên quan gì. Lão Ngọc Hoàng mới giờ bị cất tiếng. Sao rồi chú Sơn? Hàng về an toàn chứ? Thằng Quy ngồi bên cạnh nghe vậy, đưa ánh mắt đầy đắc ý. Mà nhìn Sơn Bạc, Sơn Bạc cũng nhận ra ánh mắt ấy, nhưng đối diện với câu hỏi của đại ca, khiến cho gã khó xử. ở xin, xin lỗi anh, trước này em em bị có an tỏ mất rồi. Lão Ngọc Hoàng nghe xong, thì lão đứng phát dậy, ánh mắt của lão đanh lại, nhìn chăm chăm vào Sơn Bạc. Tại sao lại như vậy? Anh cho chú một cơ hội để giải thích. thưa anh, tôi nghi ngờ là có kẻ đã báo công an. lão ngọc hoàng hỏi lại, vậy chúng nghĩ người đó là ai? sơn bạc đáp, tôi tôi không biết, không biết à? mọi thông tin về chuyến hàng chỉ có một mình mày biết, mày không biết ai gọi công an, bởi vì người đó chính là mày, là sơn bạc, là mày. sơn bạc đứng bật dậy. Định mở miệng giải thích Thì bất ngờ thằng Quy đang ngồi bên bàn Bật qua tung cước đáo văng Thằng Quy làm vậy Chính là muốn lập tức bịt miệng Sơn Bạc Không cho Sơn Bạc cơ hội giải thích Thấy vì lão Ngọc Hoàng không nói năng gì Thằng Quy được nước hô hào đám đàn em Lao vào bao vây Sơn Bạc Biết tình thế đã không thể cứu vãn được nổi Sơn Bạc vừa đánh Vừa bỏ chạy giữ mạng Sơn Bạc hạ gục vài tiên đàn em canh cửa Đoạn đạp tung cửa bỏ chạy ra ngoài Bọn thằng Quy cũng tức tốc truy đuổi sát theo sau. Thằng chó kìa, đứng lại, đứng lại. Anh em đập chết thằng Sơn Bạc cho tao. Lúc này Long Chín Ngón cũng đã vội vã chạy theo ra. Từ đầu tới giờ, hắn không hề nói một câu. Cũng không làm bất kỳ điều gì. Bởi lẽ Long và Sơn Bạc là anh em, hắn cảm thấy rất khó xử. Hắn một phần không muốn bản thân đắc tội với đại ca Ngọc Hoàng còn một phần thì không muốn người anh em của mình phải bỏ mạng ở đây. sơn bạc chạy được ra bên ngoài vườn thì lập tức lẩn trốn. thằng quy và bọn đàn em chia nhau lùng sục khắp nơi mà không tìm ra được. long trên ngón lúc ấy cũng hòa với đám đông mà tìm, hắn tìm khắp khuôn viên căn nhà hết một lượt. tuy căn nhà rộng nhưng với bản năng của một sát thủ, long lập tức đánh giá được, đoán ra nơi mà sơn bạc đang lẩn trốn. long chậm rãi đi về phía nhà xe, chỗ ấy có rất nhiều xe máy và hai chiếc ô tô đang đậu trước khi bước vào Long còn tiện tay mở cái chốt khóa cửa cho nó hờ ra rồi mới bước vào trong đến nơi nhìn quanh một lượt tất cả đều vắng lặng không một bóng người Long chín ngón bật cười giọng nói của gã tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp cả cái gara anh đi ra đi em mở cổng rồi sau câu nói ấy dưới gầm một chiếc xe bán tải Sơn bạc bỏ ra bởi vì đã nhận ra Long chín ngón Sơn Bạc nhìn Long cười hỏi. Tại sao mày lại giúp tao? Long đáp. Bởi vì lần trước anh cũng đã cứu em. Anh đi đi. Không thì không kịp. Hẹn nhau ở nhà kho cũ. Sơn Bạc cũng không nhiều lời gật đầu. Rồi bẻ khóa một chiếc xe máy. Lao vút ra bên ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của thằng Quy. Và bọn đằng em đang truy đuổi. Mẹ được chứ. Thằng Quy tức giận. dậm dậm chân. Vậy là nó chạy thoát mất Tao mà bắt được mày thì Còn đang sôi máu thì Long chín ngón bước đến nhếch môi cười Mày chưa đủ tuổi Để bắt nó đâu Thằng Quy nghe vậy thì tốm lấy cổ áo của Long Trợn mắt Mày nói cái gì hả Mày nói cái gì Có phải là mày thả nó cho nó chạy Phải không Long chín ngón thản nhiên Mày còn xanh và non lắm Tốt nhất là mày lo an phận mày đi Cẩn thận có ngày. Thằng Sơn nó quay lại. Nó xuyên chết mày đấy thằng chó Má mày! Mày đó cái mẹ gì vậy? Mẹ thằng chó này! Thằng Quy nghiến răng định vung dao chém cho lòng chín ngón một nhát. Thì đúng lúc ấy, lão Ngọc Hoàng từ trong bước ra. Hai thằng chung bày Làm cái gì vậy? Có coi tao ra gì nữa không? Thằng Quy, mau cho người. Tìm băng được thằng Sơn Bạc về đây cho tao. Còn đứng lại do đó làm gì? Cút! Thằng Quy tức lắm, nhưng đại ca đã có lệnh, thì nhất nhất phải nghe theo. Cùng đám đàn em hậm hực rời đi, để lại Long chí ngón đứng đó, cùng với Lão Ngọc Hoàng. Bây giờ Lão Ngọc Hoàng mới nói, Long, chú không nên can thiệp vào chuyện này. Tôi biết chú và thằng Sơn Bạc, tình nghĩa rất sâu đậm. Nên tôi cũng không muốn chú khó xử. Vậy nha chúng đi về nghỉ ngơi đi. Đoạn lão ngọc hoàng khẽ đưa tay vỗ lên vai long chậm rãi quay vào nhà. Long chi ngón đứng đó gã thừa sự thông minh để hiểu những gì lão ngọc hoàng vừa nói. Lão không muốn long chi ngón nhúng tay vào chuyện này. Thực chất là vì lão không tin tưởng long chi ngón. Chỉ là bây giờ lão cũng chưa động thủ với mình mà thôi. Long chi ngón nhếch môi cười một nụ cười chứa đựng vô vàn mơ mộng, toàn tính. Tản nhẫn Hắn tự nhủ tại sao Mình không nhân cơ hội này Để loại bỏ một số thứ cản đường Sau đó chiếm cho mình một vị trí nhất định Trong thế giới ngầm Từ đó dần dần bước lên Vị trí của kẻ đứng đầu Lòng trình ngon cứ đứng đó mỉm cười Nhìn bầu trời đang dần dần sập tối Đâu đó những bóng đèn điện Đã được thắp sáng lên Tỏa ra ánh sáng le lói cùng với khung cảnh nhập nhọt, lúc hoàng hôn chiếu xuống cái bóng của long chiến ngón thành một thứ vạn vẹo trải dài trên mặt đất. Cho đến khi phố xá đã bị màn đêm hoàn toàn bao phủ, cũng là lúc thành phố bắt đầu vặn mình, khoe lên trên mình muôn vàn màu sắc sạc sỡ. Thằng Quy lúc này đang lén lút dình bò trước cửa nhà của Long Chiến Ngón. Nó truy tìm tung tích của Sơn Bạc cả ngày nay, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng nó suy đoán với mối quan hệ của Long và Sơn, thì chắc chắn Long Chiến Ngón sẽ biết Sơn Bạc đang trốn ở đâu. Nó lén lút theo Long Chiến Ngón, hòng lần mò ra vị trí của Sơn Bạc. Quả nhiên thằng Quy đoán không sai Long chín ngón dường như đang chuẩn bị Đi đâu đó Trong bộ dáng có vẻ cẩn thận lắm Thằng Quy lập tức bám theo Cố gắng giữ khoảng cách Thật xa tránh cho Long chín ngón phát hiện Cuối cùng thấy Long chín ngón Rẽ vào một con đường tối Rồi chạy thẳng đến một nhà kho bò hoang Hắn dừng lại móc điện thoại Bấm số Gọi đầu dây bên kia Giọng nói của Lão Ngọc Hoàng vang lên Alo Đại ca, em tìm được chỗ thằng Sơn Bạc rồi. Anh báo đến. Cúp máy, thằng Quy gửi địa chỉ cho Lão Ngọc Hoàng, rồi lần mò vào theo. Lúc ấy, Long Chín Ngón đã vào trong. Gặ hắn đã thấy Sơn Bạc đang ngồi bên cạnh một đống lửa nhỏ mà trầm tư. Sao vậy? Buồn à? Sơn Bạc nghe giọng quen thuộc thì ngẩn đầu lên, với tay chụp lấy bao thuốc lá. Mà Long Chín Ngón vừa ném tới, chầm chậm châm một điếu thuốc. Chú có tin tao không? Long chín ngón ngạc nhiên. Tin cái gì cơ? Chuyện tao là cướp chim ý. Long bật cười. cười. Em không biết anh có phải là cướp chim không? Nhưng em biết là anh có gì nhiều điều giấu em. Đúng không? Sơn Bạc nheo mắt im lặng một hồi, thở ra một hơi thuốc dài rồi gật đầu. Vậy chú muốn biết chuyện gì? Long chín ngón hỏi. Anh có gia đình không? Sơn Bạc nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, đưa ánh mắt khó miêu tả. Nhìn Long Chín Ngón một hồi rồi gật đầu. Tọng có Vậy là đủ rồi. Chỉ cần thấy thôi, không phải nói thêm gì nữa. Long Chín Ngón cắt lời. Bởi gã chỉ cần có thể hiểu ra mọi chuyện rằng Sơn Bạc đích thị là cảnh sát chìm. Trước kia cũng chính tại cái nhà kho này. Long Chín Ngón đã tình cờ nhìn thấy tấm ảnh trong ví của Sơn Bạc. Đó là hình ảnh Sơn Bạc đang ôm một cô gái xinh đẹp. Bên cạnh là một đứa bé trai khấu khỉnh Ở phía sau tấm hình còn có một cái tên Kèm theo ngày tháng năm sinh Nguyễn Phạm Ngọc Hải Ngày 26 tháng 11 Năm 1985 Đúng lúc ấy thì tiếng vỗ tay Ở ngoài cửa vang lên Một bóng người chậm chậm bước vào Quỳ Sao mày đến được đây Thằng quy cười khenh khách <cười> cũng là nhờ mày đó Là mày dẫn bố mày tới đây Sơn Bạc Bây giờ để xem xem Là mày trốn đi đâu Nói dứt câu Thằng Quy lập tức nhảy bộ về phía Sơn Bạc Tấn công quyết liệt Sơn Bạc cũng vội vã phản đòn Cứ như vậy cả hai lao vào cuộc chiến mà không để ý ở một bên long chiến ngón vẫn là lạnh lùng ngồi bất động ở trên môi của long chiến ngón vén lên một nụ, nụ cười đầy mưu mô hiểm độc thật ra tất cả những gì diễn ra đều là được long chiến ngón sắp xếp hết Hắn thử biết là thằng Quy theo dõi mình, giả bộ như không hề hay biết gì, mà vô tình dẫn thằng Quy đến đây. Với tính cách của Long Chín Ngón, hắn tin chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi Lão Ngọc Hoàng mà thằng Quy sẽ hành động trước. Long Chín Ngón tự tin với khoảng thời gian mà Lão Ngọc Hoàng đến đây, thì mọi chuyện coi như đã kết thúc. Đến lúc đấy, hắn sẽ đạt được thứ mà hắn muốn. Trận chiến của thằng Quy và Sơn Bạc đã đến hồi quyết liệt. Cả hai đều sử dụng quyền thuật để đối đầu với nhau. Thằng Quy mang sức mạnh cuồng bạo, từng nắm đấm nặng như là cái búa tạ đập xuống. Còn Sơn Bạc thì hoàn toàn khác. Quyền pháp chủ yếu là dựa vào kỹ thuật chiến đấu và sự nhanh nhẹn của bản thân. Cả hai cái quần thảo, người tấn công người, người né tránh, mãi một lúc lâu chưa ai đã động được đến đối phương. Khi ấy Sơn Bạc với kinh nghiệm của một đồng chí cảnh sát đã tìm ra được điểm yếu của thằng Quy. Những đòn đánh, quả thật rất mạnh và nhanh, nhưng phần hạ bàn của cơ thể thì dường như khá nặng nề. Thằng Quy dường như rất ít di chuyển, chủ yếu là đi từng bước nhỏ rồi trụ thật vững, qua đó tạo lực cho nắm đấm thêm phần sức mạnh. Sơn Bạc lập tức thay đổi chiến thuật, không trực tiếp đối đầu nữa mà chuyển sang tích cực di chuyển, thường xuyên né đòn, rồi lại luồn ra đằng sau, thuận thế tung ra những cú đá thật mạnh vào bắp đùi của thằng Quy. Thằng Quy dù sức bóp lớn, Nhưng liên tục phải chịu những cú đá trụ, cũng phải nhăn nhó. Những bức trụ cứ thế mà dần dần giảm đi sự vững chắc, làm cho các đòn đánh cũng bớt đi cuồng bạo. Sơn Bạc bắt đầu phản kích. Sau khi đỡ được một đòn tay của thằng Quy, thì Sơn Bạc nghiêng người. Tung một cú đấm móc vào mạng sườn của nó. Dùng tay kia thuận thế, nhắm thẳng vào mặt của thằng Quy mà đấm. Thằng Quy vốn dĩ không linh hoạt, lĩnh chọn hai đòn ấy. Khiến cho nó ngã nhào ra đất. Nó tức giận trồm dậy, Quẹt đi máu ở nơi khóe miệng. Mà giết lên. Mày nó. Th thằng chó. Tao. Tao giết mày. Tao, tao, tao, tao giết mày. mày đó, đau quá. Thằng Quy một lần nữa lao vào. Dường như hai đòn bờ rổi của Sơn Bạc. Khiến cho nó như phát điên phát dại lên ra sức tung đòn, những cú đấm cứ liên tục đánh tới. Nó bị sơn bạc đánh cho đau đớn. Bây giờ đánh sơn bạc thì sơn bạc nhanh nhẹn né tránh, đấm vào vách tôn nghe cứ đùng đùng. Những cú đấm mạnh đến mức vách tôn trở nên rúm gió, lõm sâu, có chỗ thậm chí còn bị đấm lủng ra một chỗ lỗ to. Sơn Bạc đang loạn trọng Thì thằng Quy nhanh chóng chớp lấy cơ hội Mà nhào tới Dùng hai cánh tay To như lực sĩ của mình Mà túm chặt lấy cổ của Sơn Bạc Định xiết cho Sơn Bạc nghẹt thở mà chết Sơn Bạc lâm vào thế bị động Chỉ kịp đưa tay chèn ngang trên cổ Cố gắng thoát ra khỏi Đôi tay to lớn Như thép nguội đang gỉ cổ của mình. Cả hai bắt đầu lao vào thế rằng co, một người thì ra sức ghì thật chặt, còn người kia thì cố gắng mà thoát ra. Cả hai gỉ nhau cứ va chạm vào những bức tường tôn rầm rầm, rầm rầm, rồi cả những tấm ba lét gỗ cũ. Không để ý rằng ở dưới tấm ba lét gỗ ấy có những cái đinh sắc nhọn, Tô tủa đang chĩa lên, cho đến khi lưng của thằng quy bị một cây đinh lớn Đâm thấu vào Thằng Quy đau đớn Buông cánh tay ra Sơn Bạc chỉ đợi Có như vậy Lập tức tóm lên ngón cái của thằng Quy Rồi không thương tiếc mà bẻ cụt Thằng Quy gào lên một tiếng Cánh tay buông cổ Sơn Bạc ra Không cho thằng Quy cơ hội kịp định thần Sơn Bạc quay người tung một cước vào cầm Khiến thằng Quy bật nhào Vì bị trúng đòn hiểm Cơ thể to lớn của thằng Quy vật ra bất động Thỉnh thoảng giật giật lên vài cái Rồi... Hôn mê Bây giờ Sơn Bạc cũng kiệt sức Mà ngồi vật xuống dưới nền thở dốc Lòng chín ngón Bây giờ cũng từ từ tiến lên mau giả đòn kết liễu đi Sơn Bạc lắc đầu Không Nếu như Sơn Bạc thực sự Là tên sát thủ đích thực Thì đã không ngần ngại mà giết thằng Quy ngay lập tức Nhưng Sơn Bạc là ai chứ Sơn Bạc là cảnh sát nằm vùng Lương Tâm không cho phép gã làm một hành động giết người tàn bạo như vậy. Long Chín Ngón bật cười. À, ha, ha, ha, anh không nỡ à? Thế anh để em giúp anh làm chuyện đó vậy? Long Chín Ngón vừa giúp lời, nhặt lấy một thanh gỗ rồi đâm thấu qua cổ họng của thằng Quy. Sơn bạc còn chưa kịp ngăn lại Thì đã bị dòng máu tươi bắn tung tóe khắp trên mặt Làm cho gã giật mình Mạnh mẽ đi ở Long Nét mặt của Long chín ngón bây giờ Không khác nào nét mặt của loài ác quỷ Đanh lại Trên khuôn mặt bê bết là những máu của thằng Quy Đôi mắt của thằng Long chín ngón đã dạng vằn lên những tia máu đỏ Trông cực kỳ tà ác Ánh mắt ấy lạnh lùng nhìn qua sơn bạc Long chín ngón bất giác nhách môi Nở một nụ cười kinh dị Nụ cười ấy như muốn gieo rắc Sự chết chóc Lãnh khóc của một con dã thú Mất hết nhân tính Lòng chín ngón chậm rãi Thì Anh không giết được Thì em giết Có thế thôi Chứ có gì đâu Giết nó rồi thì không ai Có thể tìm được anh mà Can bộ Sơn đoạn long chín ngón dần dần tiến về phía sơn bạc vẫn còn đang ngồi thất thần mỗi bước chân mà long chín ngón bước đến sơn bạc lại cảm thấy sự lạnh lẽo sự lạnh lẽo từ tận sâu thẳm trong tâm trí sơn bạc bất giác lùi lại như muốn quay đầu bỏ chạy nhưng khổ nỗi sức lực đã cạn kiệt đôi chân run rẩy sơn bạc không tài nào gượng dậy nổi cho đến khi long chín ngón đi đến bên khẽ quỳ gối xuống trước mặt sơn bạc anh sao vậy Anh sợ à? Anh Sơn? Là em đây? À, làng Long. Huynh đệ của anh đây mà. Hả? Long! Mày, mày, mày định làm gì? Mày định làm gì vậy? Làm gì à? Em chỉ muốn đưa anh đi nơi khác. Tránh khỏi sự truy sát của Lão Ngọc Hoàng. Chẳng phải là... Anh muốn như thế còn gì? Không, mày định đưa tao đi đâu? Tao tự đi được, tao, tao, tao không cần mày giúp. Sơn Bạc bây giờ đã không còn nhận ra được là Long, người mà trước đó chỉ vài phút vẫn còn coi là huynh đệ Bản năng mách bảo cho Sơn Bạc biết, gã phải tránh xa người trước mặt. Bởi có lẽ Long chín ngón bây giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn giống như loài ma loài quỷ Đang trực chờ xé xác Sơn Bạc ra vậy Thấy bộ dáng sợ hãi của Sơn Bạc Long chỉ ngón phá lên cười. cười Sao anh lại nói thế Em với anh là anh em mà Em sẽ giúp anh rời khỏi chỗ này Và Sẽ vinh viễn Vĩnh viễn anh không bao giờ còn phải sợ gì nữa. Chỉ có điều là. Anh không thể gặp lại vợ. Và thằng con trai của anh đâu. Anh biết nơi đó là nơi nào không? Anh Sơn. Là địa ngục đấy. Ở đấy thì. Anh chẳng phải sợ gì cả. Không phải sợ bất Kỳ cái gì nữa. Nói dứt câu, Long chín ngón luồn tay ra đằng sau lưng rút ra đôi song đao quen thuộc, nhanh như chớp, hắn đâm phập vào lồng ngực của Sơn. Trong giây phút ngắn ngủi, ánh mắt của Long chín ngón trợn lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Đôi môi lại vén ra một nét cười cực kỳ man dọ Ngay khi ấy ở bên ngoài cửa, đại ca Ngọc Hoàng cùng với đám đàn em xông vào. Long chín ngón nhận ra khẽ thì thầm một tiếng với sơn bạc. Rồi tàn nhẫn dùng đôi song đao đâm liên tục nhiều nhát vào bụng, vào ngực của sơn bạc. Em xin lỗi, nhưng anh phải chết. Từng nhát dao lạnh lẽo xuyên vào cơ thể, Sơn Bạc đau đớn nhưng cũng không cả kịp thốt lên lời. Điều duy nhất Sơn Bạc có thể làm bây giờ là dùng đôi tay rôn rôn yếu ớt cố bấu víu lên bờ vai của long như căm phẫn, đôi mắt trợn trừng cho đến khi mí mắt nặng chịu, không thể mở ra nổi, dần dần nhắm lại. trong giây phút cuối cùng ấy, đáy mắt của Sơn Chín ngón hiện ra hình ảnh của gia đình đầm ấm, hiện lên hình ảnh người vợ hiền dịu bé đứa bé trai kháu khỉnh Đang nhìn mình mà mỉm cười Cho đến khi cơ thể Của gã vô lực rụ xuống Mọi thứ xung quanh chỉ là một màu tối đen như mực Tất cả đều đã kết thúc Chấm dứt một cuộc đời thầm lặng Để rồi vì lý tưởng Vì sự bình yên của nhân dân Mà hy sinh trong cao cả Lão Ngọc Hoàng Nhìn thấy xác thằng Quy bên cạnh Vốn là đàn em thân tín của mình Đã chết Thì tức giận giết lên Chúng mày Mang cái xác của thằng chó Để vứt ra ngoài bãi giác cho tao Mẹ kiếp Long Giúp cục nắc xảy ra chuyện gì Sao thằng Quy lại chết Long chín ngón Lau lau máu vào Trên ngực áo Tạo thành những vệt Trông chói mắt ghê giận Bây giờ mới thản nhiên đáp Là nó bị Sơn Bạc giết Sau đó như ông đã thấy đó Địch thần tôi đã giết Sơn Bạc Vậy Mày làm gì để thằng Quy chết dưới tay của Sơn Bạc? À, là nó không biết tự lượng sức mình. Nó nói nó muốn giải quyết riêng, cho nên không cho tôi can thiệp. Đến khi tôi mới nhảy lên cứu thì không kịp nữa rồi. Lão Ngọc Hoàng nghe vậy chỉ đành ôm cục tức mà quay mặt rời đi. Lòng Chín ngón đứng lại đó. Mọi thứ ở trước mắt là một màu máu tanh ghê dợi. Là máu của kẻ thù Máu của bạn Máu của anh em Là máu lót đường Để cho từ đó trở đi Sẽ xuất hiện một long chín ngón Lạnh lùng tàn nhẫn Bất tỉnh thân cà long chín ngón ngủ trong xe ô tô trầm giọng. Kể từ đó, tao từng bước trở thành như ngày hôm nay. Tuy vẫn đứng sau lão Ngọc hoàng nhưng rồi mày xem. Lão ấy sẽ sống chết dưới tay tao thôi. <cười> Thằng đàn em đang lái xe cảm thấy có cơ hội nịnh nọt, cho nên quay đầu, muốn hót vài câu. À, đại ca, đại ca mãi mãi là nhất. Em đi theo đại ca, đúng là cầm có sai. Ấy nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thì Long Chín ngón hốt hoảng. Này, coi chừng. Thằng đàn em quay lại, thấy một nụ, một mụ đang cưỡi chiếc click, phắng băng băng qua đường. Cả người bịt kín mít như là ninja ở trong phim Nhật. Mụ lao sang suýt chút nữa đâm vào đầu xe, ô tô của đại ca Ngọc Hoàng. Tay đàn em đánh lái né sang một bên, rồi hạ kính, thò đầu ra chửi. Đi đứng kiểu gì thế? Người phụ nữ nọ cũng không vừa, sau khi bà lấy lại được thăng bằng, thì hứ một tiếng rõ ràng, đúng mày biết đấy. Nói xong câu ấy, thì bà ta vút ra chạy mất, để lại thằng đàn em ngơ ngác, chửi với theo. Bà nói chứ, mộ, mộ, mộ điên à? Bố đứng lại xem đặc. Bố thực sự... Ở đằng sau, đại ca lòng chín ngón chỉ khẽ nheo mắt nhìn theo rồi phất tay. Thôi, đi đi. Lắm chuyện, kệ mẹ nó. Đoạn, ném cái tóp thuốc lá, còn đang cháy dở ra bên ngoài. Chiếc xe từ từ lăn bánh hòa vào dòng người. Đưa đại ca lòng chín ngón, trở lại... Để tiếp tục lên con đường lên đỉnh cao của giới xã hội đen Ở phía rất xa Là ánh mắt của những chiến sĩ vẫn mật phục đuổi theo Nhất định Nhất định chúng ta sẽ có ngày lôi mày ra ngoài ánh sáng Quý vị và các bạn à, chúng ta hết cái phần này về đại ca Long Chinón và ngay ngày buổi sáng ngày mai thì thìốn sẽ đưa tới cho quý vị và các bạn một cái phần tiếp theo nó cũng liên quan đến cái thành phố này mang tên là tìm sát của tác giả hình Duy Nếu như anh thì em thích cái dòng này tất nhiên là cái dòng này thì tác giả hình Duy viết nó không quá nặng về ma quỷ vẫn có những cái phần nó sẽ có bóng dáng của ma quỷ Thế nhưng mà nó thiên về tâm lý xã hội đen hơn Mình thấy nó rất là hợp với mình Thì mình vẫn cứ liên hệ Với, với tác giả Huỳnh Duy Để lấy tác quyền đọc à, Rất mong anh chị em cho mình cái ý kiến Về cái dòng truyện này À tụi có nên duy trì hay không Hay là như thế nào, như thế nào đó Cá nhân mình thì ví dụ như Ở cái phần này thì về cái cuộc đời của Sơn à, Long Chí Ngón thì mình thấy rất là quấn à, cũng Xin ý kiến của anh chị em Xin chào và hẹn gặp lại